Ca Kim Viên luận nghị đệ nhất. Một Thi tài diễn giảng với anh. Tại thôn Di hầu, nước A Bàn đề, Avanti, miền Nam Ấn. Có một gia đình giàu có, dòng Bà La Môn được dân chúng toàn thôn kính nể. Hôm nay Tôi giới thiệu Tôn giả Ca Chiên Viên đã xuất sinh từ gia đình ấy. Phụ thân Tôn giả là quốc sư đương thời. Gia đình có nhiều đất đai rộng lớn, kẻ ăn người ở cả trăm, quyền thế, tài phú là bậc đại nhân gia đệ nhất của cả nước. Tôn giả Ca Chiên Viên vốn tên gọi là Nalada, con thứ hai của quốc sư Ca Chiên Viên. Ca Chiên là họ về sau tôn giả nổi tiếng nên mọi người dùng họ để thay tên gọi. Ca ca của tôn giả cũng là một người thông minh, anh tuấn, hào sảng. Ban đầu theo cha xuất gia làm Bà La Môn, sau đi tham học khắp các nước, trải qua nhiều nơi, bái phỏng nhiều minh sư, cho nên Thông đạt rất nhiều thứ học thuật Học rành nhiều tài nghệ Sau thời gian du học Một hôm chàng trở về cố hương Triệu tập mọi người lại Công khai tuyên thuyết chỗ nhận thức của mình Về triết lý vệ đà tối cao Trong khi ấy ca chuyên viên chưa hề bước ra khỏi cửa Biết anh trở về giảng luận vệ đà Chàng cũng ra một thông cáo và lập một giảng đài đối diện với giảng đài của anh, đồng thời diễn, thuyết, triết học, về đà. Chàng trổ biện tài vô ngại, thuyết minh rõ những chỗ bí yếu, thu hút hết thính chúng của anh quay về mình. Mọi người nghe xong đều phê bình rần rộ, em giỏi hơn anh xa. Ông anh vốn tính háo thắng, bị một phen đã kích, sinh lòng tật đố với ca chiên viên. Hai anh em bất hòa, gây gỗ ồn ào đến trước phụ thân. Ca ca nộ khí sung thiên thưa giới cha. Thưa cha, xin cha trừng trị em con, hắn vô phép vô tắc làm mất mặt con. Con đã du học nhiều năm, làm sao lại thua hắn? Vậy mà khi con đang diễn giảng, hắn cũng đăng đàn đối lập đoạt hết thính giả của con. Thiếu niên ca chuyên viên điềm nhiên, chậm rãi giải thích. Xin cha lượng xét, học vấn là chuyện công khai, ai cũng có quyền nghiên cứu và diễn giảng. Caca ca đi du học nước ngoài, con ở nhà nghiên cứu, con không có ý tranh hơn với Caca, ca. con chỉ nghĩ rằng, Mấy năm nay nghiên cứu ở nhà, không biết được thành quả như thế nào. Kaka đi du học về mà chỉ mang một bụng hơn thua. Con ở nhà chỉ thật lòng học hỏi, xin cha đừng bận tâm. Chúng con tự giáo dục chúng con mới phải. Mong rằng Kaka cũng đồng ý với con như vậy. Phụ thân tuy là quốc sư, nghe hai quý tử bàn cãi, cũng không biết phân xử ra sao. Rốt cuộc, ông bàn với phu nhân đem gửi ca chuyên viên đi phương Nam học đạo với tiên A Tư Đà ở núi Tân Đà, gần thành ưu Thiền Gia Ni. Nếu để chàng ở nhà, thì ông anh không thể xuất đầu lộ diện. hai. Lời chỉ giáo của cửu phụ Tiên Atuda là cậu ruột của ca chiên viên Trưởng huynh của mẫu thân chàng Ông là vị tiên nhân bác học thần thông của Ấn Độ đương thời Khi Đức Thế Tôn Đảng sinh làm Thái tử Ông đã nhận lời mời của vua tịnh Phạn Đến nội cung xem tướng Thái tử Xem tướng xong Ông nói với vua tịnh Phạn Đại dương, dị thái tử hiền minh này tương lai nhất định sẽ xuất gia học đạo Và thành tựu quả Phật Thật đáng tiếc cho tôi đã quá già rồi Không kịp đợi Ngài thành Phật Tôi đã qua đời Tôi không thể lãnh thọ giáo lý của Ngài Nhưng tôi sẽ dạy đệ tử tôi theo ngài học đạo. Nói xong, ông rơi nước mắt và lui ra. Từ khi ca chuyên viên được phụ thân gửi đến đây, chàng rất được tiên A Tư Đà yêu mến. Ông đem hết sở học, truyền dạy cho đứa cháu thông minh. Ca chuyên viên cũng không cô phụ lòng hy vọng của cửu phụ. Chẳng bao lâu chàng thông đạt cả tứ thiền ngũ thần thông từ đó ca chiên viên không còn nhớ nghĩ đến gia đình thứ nhất chàng không muốn bám vào ảnh hưởng của thân phụ bị thiên hạ cho là con của quốc sư mà cung cung kính kính thứ hai là nghĩ đến ông anh háo thắng của mình chàng biết không có cách gì ở chung cho nổi Chàng quyết định sống riêng thế giới của mình. Cha mẹ sai người đến đón chàng trở về nhà. Chàng cũng khéo léo từ chối. A Tư biết ca chiên viên không bị tình thương gia đình ràng buộc. Rất vui. Một hôm, ông bảo ca chiên viên. Ca chiên viên, như chí nguyện của con bây giờ. Mai sau con sẽ là một nhân vật vĩ đại. Nhưng con phải gặp Minh Sư mới được. Chỗ hiểu biết của ta, hiện tại không đủ cho con cầu học. Đức Đại Thánh Phật Đà Đã xuất thế. Con hãy đợi sau khi Ngài thành đạo, mau mau theo học với Ngài. Ca chuyên viên nghe lời thầy dạy, bán tính bán nghi. Chàng chỉ tin một điều, đó là lời tiên đoán, mai sau... Chàng sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại Ngày nọ A Tư Đà dắt ca chuyên viên xuống núi Đến giường Lộc giả nước Ba La Nại Xây cất một ngôi tịnh thức Và an trụ luôn ở đó Tịnh thức hoàn thành A Tư Đà bảo ca chuyên viên Mỗi ngày cầu đảo ba lần Cầu cho Đức Đại Giác Phật Đà Mau đến ngày chứng quả A Tư Đà lại bảo cháu Ca chiên viên, theo ta tính quẻ dự đoán, Đức Phật chẳng bao lâu sẽ thành đạo, sau đó nhất định sẽ đến Lộc Giả Uyển mà quay bánh xe Pháp trước nhất. Ta chỉ biết được như thế, còn Đức Phật giác ngộ chân lý gì, e rằng ta không có phước để biết điều ấy. Con nên nhớ kỹ điều này, Đức Phật thành đạo rồi, con phải mau mau đi tìm Ngài cầu đạo. Và tu học đó nghe Ít lâu sau A Tư Đà chấm dứt thọ mạng Từ giả cõi đời Ca chiên viên không còn thầy Từ đó phát huy học vấn và tài năng Cha là quốc sư Cậu ruột là đại tiên A Tư Đà Tuy ca chiên viên không hề nghĩ tới điều này Nhưng quần chúng trọng vọng nhà học giả Không để đâu cho hết Đáng tiếc, ca chuyên viên bị chìm trong danh dăng lợi dưỡng, quên đi di ngôn của cậu là phải đi cầu đạo với Đức Phật. 3. Ba, bài kệ thần bí Ca chuyên viên tự cho mình đã đắc đạo, xứng đáng cho người đời cúng dường. Đâu cần mong đợi Đức Phật xuất thế làm gì. Do đó, vì thầy thân thiết qua đời không lâu, ông chẳng còn cầu đạo để sớm gặp Phật Đà. Thời gian sau, tại miền đất hoang gần thành Ba La Nại, người ta đào bới được nhiều di tích của một cổ thành mấy ngàn năm trước. Trong đó có một tấm bia đá, trên mặt khắc một lối chữ mà chẳng ai biết là thứ chữ gì. Dường như đó là một bài kệ, nhưng không ai đọc ra. Thiên hạ đồn rằng, ai mà đọc được tấm bia đá đó, Chắc chắn vì đó là một bậc đại giác mới hiểu được như vậy. Một hôm, quốc dương Ba-la-nại bảo các đại thần. Nước chúng ta được một số bảo vật lưu truyền từ cổ đại. Trong đó có tấm bia đá ghi kệ văn. Các ngươi phải mau mau tìm hiểu cho ta. Nếu không, các nước lân cận sẽ cười nước chúng ta không có người trí. Nội trong 7 hôm, nếu như không ai hiểu được bài kệ ấy ta sẽ cách chức các hành Mệnh lệnh của nhà vua tuy thật nghiêm khắc, nhưng các đại thần từ xưa đến giờ chưa từng thấy thứ chữ này, đều lấm lét, nhìn nhau chẳng biết phải làm gì. Sau cùng các quan dân kiến nghị lên nhà vua, xin treo bản thông báo cho toàn quốc, ai đọc được bài kệ trên bia cũ sẽ được trọng thưởng mỹ nữ và tài vật châu báu. Ít thị của nhà vua Nelra tin tức bay đến tai ca chiên viên Thầy lập tức nhớ đến cậu A Tư Đà đã từng dạy cho mình các thứ chữ trên mọi quốc gia và những thứ chữ của chư thiên mình cũng đọc được rất nhiều cho nên thầy rất mực tự tin ra gỡ bản Quá thật ca chiên viên đọc được toàn bộ bài kệ Thầy nói đó là thứ dân tự của Phạm Thiên người không có thần thông Chẳng thể nào thấu rõ được Thầy bèn phiên dịch bài kệ ra Cho quốc dương nghe Ý tứ như thế này Ai là vua trong các vị vua Ai là thánh Trong các bậc thánh Thế nào là người ngu Thế nào là bậc trí Làm sao để lìa cấu uế Làm sao để đạt được niết bàn Ai là kẻ chìm trong biển sinh tử Ai là người tiêu diêu nơi cõi nước giải thoát? Lâu nay mọi người đọc không ra bài kệ thần bí Ca chiên viên đã dán tấm màn bí mật lên Và toàn quốc đều truyền tụng rất nhanh chóng Tuy ai nấy đều biết đọc suôn như thế Nhưng chẳng người nào hiểu được ý chỉ của bài kệ ra sao Ngay cả ca chiên viên cũng không giải đáp được Bài văn trên thạch bia ấy Mỗi câu là một nghi vấn trừ tượng, nếu đem các học thuyết đương thời để giải đáp cũng chỉ được phần nào. Còn muốn thấu đáo toàn bộ vấn đề, thật là không có lời đáp. Nhà vua tuy công nhận sức bác học của ca chiên viên, thông hiểu cả văn tự Phạm Thiên, nhưng thầy không giải thích được nghi vấn của bài kệ, đã lưu lại một dấu hỏi lớn. Nhà vua lại ra lệnh treo giải thưởng yêu cầu học giả trong thiên hạ đến khai thông vấn đề. Ca chuyên viên không chịu thua, thầy bèn hứa với nhà vua nội trong 7 ngày, nhất định sẽ trở lại giải đáp ý chỉ này. 4. Thỉnh giáo Đức Phật Ca chuyên viên đã hứa chắc với nhà vua trở về khảo cứu triệt để, thiệt là cái ý chỉ của bài kệ chẳng thể dùng trí tưởng, Mà truy tầm cho được Phen này Chỉ có một bậc đại giác ngộ Mới có thể giải đáp được thôi Đến lúc Không còn biện pháp gì nữa Ca chuyên viên phải đi cầu cứu Người khác Ban đầu thầy đến chỗ Phú Lan Na ca diếp thỉnh giáo Sau đó lại tìm đến Từng người trong nhóm Lục sư ngoại đạo học hỏi Mà ý kiến của họ Chỉ rất thô thiển, Cũng giống như Ca Chiên Viên một thứ chẳng phải là ý nghĩa đích thực của kệ văn. Cùng đường hết lối, Ca Chiên Viên mới nghĩ đến Phật Đà. Nghĩ đến Phật, thầy lại càng không muốn đi thỉnh giáo. Thầy nghĩ, bài kệ này văn tự cõi trời, các lão Bà La Môn trưởng thượng uy quyền một cõi mà còn không biết, Cù Đàm tuổi còn trẻ, làm sao mà biết được sau cùng nhớ đến lời cậu trước khi tạ thế đã hai ba phen đinh ninh căn dặn sau khi Phật thành đạo nhất định mình phải đi tìm ngài tu tập nhưng cù đàm tuổi tác không bao lâm làm sao thành tựu được công hạnh Phật đà viên mãn ư sau rốt thầy mới đã thông tư tưởng ngộ đạo không thể căn cứ trên tuổi tác lớn nhỏ mà quyết định và nhắm hướng Lộc giả uyển đi tới. Từ xưa đến nay quả thật, người có thể giải đáp bài kệ ấy chỉ có Phật. Chẳng kể văn kệ trên tấm bia là thật hay không thật, nhưng nó ám chỉ một ý nghĩa sâu xa. Đức Thế Tôn nhiều năm nỗ lực tu hành, mục đích là để khai thông vấn đề đó. Sự chứng ngộ của Ngài là một giải đáp hết sức sống động cho câu hỏi đã nêu. Ca chuyên viên bái kiến Đức Phật mới biết lời nói của cửu phụ không sai. Thầy chưa biết được trí tuệ của Phật như Đại Hải, chỉ mới thấy tướng hảo trang nghiêm của Ngài đã khởi lòng cung kính vô biên. Ca chuyên viên chấp tay, tụng qua bài kệ một lượt, cầu mong Đức Phật giải đáp cho. Đức Thế Tôn chẳng cần suy nghĩ, như Đại Trung vừa chạm nhẹ, đã gian tiếng, Ngài dùng kệ đáp lại rằng. Vua trong các vua là vua cõi trời thứ sáu, thánh trong các thánh là Đức Phật Đại Giác, bị vô minh nhiễm ô gọi là kẻ ngu hay diệt hết các phiền não là bậc trí. Tu đạo, trừ tham sân si, tức là lìa cấu uế, hoàn thành giới định huệ, tức chứng niết bàn. Người chết trước nơi ngã Pháp chìm trong biển sinh tử. Người chứng được Pháp tánh duyên khởi, dạo chơi trong cõi giải thoát. Ca chiên viên rất thông minh Nghe Phật đáp xong Mỗi câu mỗi lời đều thâm nhập vào tạng phủ Mối nghi ngờ ám ảnh trong tâm Đều được ánh sáng trí tuệ dẹp tan Thầy vui mừng lặng đi dây lâu không nói nên lời Sau cùng mới tụng lại bài kệ của Phật Và hướng về phía Ngài đảnh lễ Mối cảm kích của ca chiên viên chẳng lạ gì Vì vừa nghe lời Đức Phật thầy liền khai ngộ, theo đó mà thông hiểu chân lý. Đức Phật rất ưa thích ông thầy Bà La Môn này, ngài khen Ca Chiên Viên căn sâu dày, và lại dạy đạo lý cho một phen nữa. Ca Chiên Viên lễ tạ xong, liền đem bài kệ đáp của Đức Phật trở về thuật cho nhà vua nghe, sau đó tuyên bố với các tín đồ của mình rằng, từ nay Thầy sẽ quy y Đức Phật Làm đệ tử Bật Đại Thánh năm Khuyên Niệm Tam Bảo Ca chiên viên thiên tư thông tuệ Rốt cuộc bị trí tuệ cao siêu Và nhân cách dĩ đại của Đức Phật cảm hóa Trở thành một đệ tử được khai ngộ Và chứng quả trong tăng đoàn Ca chiên viên rất vui mừng chẳng những tự mình từ đây được cứu độ, mà còn làm toại nguyện ngày xưa của cậu mình là A-Tư-đà. Tôn giả ca chiên viên giống là một nhân vật phi phàm, huống chi hiện nay đã theo Phật xuất gia, chứng quả A-La-Hán. Tôn giả thông đạt rất nhiều kinh luận ngoại đạo, lại có rất nhiều bằng hữu ngoại đạo. Tôn giả phát nguyện trước nhất, sẽ cảm hóa những bạn tu còn ngơ ngẩn trên đường mê nẻo tà, mỗi mỗi đưa về quy y Phật để lãnh thọ giáo lý của Thế Tôn. Do đó, ca chiên viên ở trong tăng đoàn không những nhiệt tâm phục vụ và tu hành, mà đối với bên ngoài lại cũng nhiệt tâm Hoằng pháp tuyên dương giáo lý. Người hay hoàng đạo chẳng phải đạo hoàng người. Chân lý của Đức Phật, được sức phát động của tôn giả ca chiên viên, đã dễ dàng phổ cập trong xã hội, đi sâu vào lòng người thì cũng là việc hiển nhiên. Chân lý cứu đời của Đức Phật vốn thường hằng xưa nay không biến đổi, dù trải qua ngàn dạng kiếp cũng trường tồn như mới. Ca chiên viên càng tuyên dương càng tăng thêm tính tâm. Tôn giả nhận thấy mình là sứ giả của Đức Phật thật là một vinh hạnh lớn. Lòng tin và sự nhiệt thành của Tôn giả khiến đại danh ca chiên viên như hương thơm bay xa. Ai ai cũng biết tên Tôn giả. Một hôm, Phật trở về Ca-Ti-La hóa đạo. Ca chiên viên cũng theo Phật ngụ tại tinh xá trong thôn Ha Lợi và tất cả những gia đình trong thôn này dù lớn dù nhỏ Đều lưu dấu vết giáo hóa của tôn giả Ngày nọ trưởng giả bác Thành bị bệnh Tôn giả bèn đến thăm và đặc biệt Thuyết pháp cho ông nghe Để giải trừ bệnh khổ ca chiên viên bước vào nhà trưởng giả Thấy ông còn nằm bệnh trên giường Bèn đến bên thăm hỏi Này trưởng giả Nghe tin ông có chút bệnh Tôi dâng lời Đức Phật đến đây an ủi ông Ông có chạy chữa thầy thuốc gì không? Kính tạ ân Đức Phật và tôn giả, Bệnh của con không còn hy vọng, Bao nhiêu thầy đều nói con mang bệnh bất trị. Trưởng giả bác Thành rất thương cảm mà nói, Ông hãy xưng niệm tam bảo, Để nương nhờ oai đức tam bảo, Khiến tâm ông được thanh tịnh, Bệnh tình cũng thuyên giảm đi. Tôn giả chúng con quy y tam bảo là mong ủng hộ tam bảo, tịnh hóa nhân gian. Chúng con đã hiến dân tất cả tài vật của mình thì không nên trở lại cầu mong nơi tam bảo. Thật ra là như vậy, thế gian vô thường không thể cầu xin tam bảo cho được thường trụ. Thân thể bệnh hoạn không thể cầu tam bảo cho mạnh luôn tính ngưỡng là hy sinh cá nhân nhỏ hẹp để thành tựu đại ngã. Đàn diệt có chút ít bệnh khổ, chúng tôi có thể đến thuyết pháp, không cần phiền đến Phật Pháp Tăng. Nhưng nếu sức người không có cách giải cứu, thành tâm cầu nguyện tam bảo, thì từ quan phổ chiếu, ông làm như vậy chẳng có lỗi chi. Bác Thành nghe tôn giả nói, Mỗi ngày đều một lòng nhất tâm xưng niệm tam bảo, căn bệnh bất trị của ông dần dần thuyên giảm. Điều đó, tuy Phật Pháp rộng lớn vô biên, nhưng cũng là do ca chiên viên lưu tâm đến người bệnh, dùng nước cam lồ từ bi của Phật Pháp trị liệu cho nỗi khổ của chúng sinh. 6. Tuyên nói Pháp bình đẳng Ca triên viên có khi tu học bên Đức Phật, có khi một mình đi dân du giáo hóa các nơi. Phương pháp giáo hóa của ca triên viên và Phú Lâu Na có chỗ bất đồng. Khi Phú Lâu Na thuyết pháp, thường là tập hợp ngàn dạng thính chúng đến nghe, còn tôn giả ca triên viên thì thích thuyết pháp riêng từng người. Từng người, từng người một, đối diện mà giảng dạy, đó là lối thuyết pháp thân thiết nhất. Khiến chân lý dễ dàng thâm nhập trong tâm người nghe Quả thật chẳng lầm Không kể là ai ai Chỉ cần nghe ca chiên viên nói vài câu Liền có ấn tượng đẹp và niềm tin nơi lời nói của tôn giả Một hôm Phật trụ tại Tinh Xá Kỳ Viên Ca chiên viên thì ba y một bát độc hành băng rừng núi Qua những cánh đồng mênh mông Đến nước Mathola ở phía tây giáo hóa. Tôn giả đến mát trước tiên xem xét dân tình phong tục địa phương, lệ lối sinh hoạt tập quán của nước này xong xuôi, mới vào thành bái kiến quốc dương. Dua mát một phen thấy ca chiên viên bèn hỏi, Tôn giả, tôi nghe nói ngài vốn dòng giỏi bà La-môn, đó là một chủng tộc cao quý nhất còn Phật Đà dòng sát đế lợi, mà nay Ngài trở lại quy y với ông ta, làm đệ tử ông ta, thiệt là chẳng ép uổng lắm sao. Đại Dương, chuyện đó chẳng những không ép uổng gì hết, mà trái lại, tôi cảm thấy rất hân hạnh được làm đệ tử Bậc Đại Thánh Phật Đà. Lạ thật, từ bỏ dòng giỏi thanh tịnh sinh từ miệng Phạm Thiên, Để làm đệ tử một người dòng sát đế lợi Thiệt là chẳng ai hiểu nổi Nhà vua này ngoan cố và thủ cựu Chấp vào thành kiến u mê Chấp ngã đầy bụng Chẳng thèm nghe lời của tôn giả chút nào Tôn giả chẳng hề giận Ôn hòa giải thích cho nhà vua nghe Này Đại Dương Ngày xưa tôi là bà La Môn tôi cũng nghĩ như Đại Dương. Nhưng sau khi nghe Phật Đà giáo thị, tôi mới biết đó là nhận thức sai lầm. Trong xã hội chia ra giai cấp bà la môn, sát đế lợi, vệ xà, thủ đà la, các chủng tộc không đồng. Còn trên nghề nghiệp thì có tôn giáo, chính trị, thương nghiệp, nông công phân loại. Điều ấy không sai. Nhưng do đó mà chia cách ra, giải thích Về dòng giỏi có hơn kém Thật là phi pháp Người trong dòng giỏi nào Cũng có thiện có ác Hiện tại trong chủng tộc Bà La Môn Nhiều người làm những điều ác Như sát sinh, tà dâm, tà kiến Lại nói rằng là người tôn quý ư Người tôn quý hay hạ tiện Không phải do dòng họ Người tu đạo làm lành Giác ngộ chứng quả Thì chẳng kể thuộc chủng tộc nào Đều là bậc tôn quý, là bậc nhất, là thanh tịnh cả. Dưới lời thuyết giáo ấy, vua Mà chợt giác ngộ, nhà vua tự nói. À, thì ra đó là lỗi của ta. Trong đất nước này nhà tù chỉ nhốt toàn chúng tộc Thủ Đà La, còn Bà La Môn phạm pháp thì không sao cả. Hèn gì, xã hội hỗn loạn, nhân dân ta tháng bất bình. Các chuyên viên biết nhà vua thấy được chỗ sai lầm, thật tâm hối lỗi, bèn nói tiếp. Đại Dương Đại Dương cần tính phụng chánh pháp. Đức Phật Đại Giác Ngộ là bậc tối tôn quý kính trong loài người. Chúng ta quy y Phật làm đệ tử, tìm sự giải thoát tự do cho sinh mệnh. Đó thật là hạnh phúc và vinh dự lắm. Vua Matoła được tiếp thọ Phật pháp Bình đẳng, bèn yêu cầu tôn giả giới thiệu để quy y Phật. Nhàm vua ra lệnh đại xá thả hết những tù nhân dòng thủ Đà La, chỉnh đốn lại chính trị, không còn nể mạnh hiếp yếu, bỏ luôn luật pháp bất công, không phân biệt giai cấp, giữa người và người đều chịu một quốc pháp như nhau. Từ đó, toàn cả nước vui mừng Nhân dân lạc nghiệp, ai nấy đều cảm kích sự giáo hóa của tôn giả ca chiên viên, cảm kích Phật Pháp từ bi bình đẳng. 7. Luận về tư cách bậc Trưởng Thượng Ca chiên viên theo Đức Phật tuyên bố chủ trương, bình đẳng giữa bốn chủng tộc. Điều ấy khiến nhiều bà la môn không chịu được Hãy gặp cơ hội Họ liền tìm ca chiên viên chất vấn Họ nghĩ rằng Không triệt hạ ca chiên viên Thì các bà la môn từ nay không cất đầu lên nổi Tôn giả ca chiên viên rất giỏi biện luận Không kể người đó là bà la môn quyền uy đến đâu Khi gặp mặt Tôn giả chỉ dùng vài lời ngắn gọn Không nói dài dòng lôi thôi Đều khiến kẻ dấn nạn Phải vui vẻ khâm phục Một hôm Tôn giả ở trong nước Ba La Nại Cùng với các tỳ kheo đồng học Thọ thực trong trai đường Tinh xá nằm bên ao ônê Có một bà La Môn Niên kỹ thuộc hàng trưởng thượng Biết tôn giả đang ở đấy Liền đến khiêu chiến Lão bà La Môn Chống gậy Làm thinh đứng bên cạnh ca chiên viên Ý ông ta tưởng rằng Ca chuyên viên thấy mình đến chắc sẽ đứng dậy nhường chỗ ngồi. Nào về ngoài ý dự đoán của lão, ca chuyên viên chẳng thèm nhìn đến ông. Bà La Môn đợi hồi lâu bèn nổi giận, lớn tiếng trách. Các người là giống gì? Đối với người già cả như ta, tại sao không đứng dậy nhường ghế ngồi hả? Các tiệt heo một phen thất kinh, lắm gì đứng lên định nhường chỗ cho bà La Môn ngồi. Chỉ có ca chuyên viên chẳng nào núng chút nào Nói với bà Lạ Môn nọ Ông là người nào mà đến đây lớn tiếng ầm ỉ Chúng ta có phép cung kính của chúng ta Nhưng mà ở đây không có ai là trưởng thượng và tiền bối Lão đạo sĩ bà Lạ Môn nổi giận Quơ gậy chỉ vào cái đầu bạc của mình Nộ khí sung thiên la lên "Già cả như lão đây không phải là trưởng thượng hả? Không đáng cho người cung kính hả?" "Ông mấy à? Ông không đáng gọi là già lão, cũng không đáng thọ sự cung kính của chúng tôi." Ca Chiên Viên nói một cách khi dễ. "Tại sao ngươi khi người quá vậy hả?" Lão Bà La Môn nổi giận lôi đình, lấy gậy chỉ chỏ Ca Chiên Viên, đối lại Ca Chiên Viên rất điềm tĩnh. Từ tốn nói, tôi thấy cử chỉ và lời nói của ông thô tháo như thế. Tôi mới nói, ông không đáng gọi là người lớn, không đáng cho người ta kính trọng. Đừng kể là bà Lam Môn, dù cho tám chín chục tuổi, tóc bạc răng rụng mà không chân chính tu đạo, đắm chìm trong trần sắc, không bỏ được phiền não tham sân tật đố. Người đó chỉ đáng gọi là thiếu niên Như các người tuổi trẻ 20 quanh đây Da vẻ còn tươi nhuận Đầu tóc đen nhánh Nhưng họ đã thoát khỏi sự trói buộc của ái dục Không còn tham cầu nơi thế gian Không có chút xíu ý niệm bất bình sân hận Được như vậy Chúng ta mới gọi người đó là bậc trưởng thượng Là bậc lão túc đáng được tất cả chúng ta cùng kính. Lão Bà Lạ Môn nghe nói xong chẳng biết trả lời lại thế nào, làm thinh đi ra. 8. Có đạo đức, không phải ở tuổi tác Thuyết phục một Bà Lạ Môn râu bạc, danh tiếng ca chiên viên càng to, các giáo đồ Bà la Môn càng không thể tha thứ tôn giả lại có một bà la môn khác rất giỏi biện luận nghe nói ca chiên viên đối với bà la môn lão niên của họ chẳng những không cung kính mà còn bắt bẻ lại khiến phải ngậm miệng chẳng nói được gì ông bà la môn này rất tức giận từ xứ Cautinila ở phía bắc xa xôi hỏi thăm tìm đến chỗ của ca chiên viên tại thành Ba La Nại vừa chạm mặt ông ta đã kêu đích danh ca chiên viên mà hỏi Ca chiên viên, tôi nghe người ta nói ca chiên viên là gốc bà la môn, nay cải giáo làm sa môn có phải vậy chăng? Đúng vậy, ông xem, tôi đang đắp cà sa đây. Người phản bội tín ngưỡng của mình, lỗi nhiều hay ít? Từ cái tín ngưỡng tà chấp nọ kia, đi theo đạo lý quang minh chánh tính này, không có gì là lỗi cả. Ca chiên viên trả lời rất đanh thép. Ông chẳng phải là hạng người vô danh tiểu tốt. Ông đã từng nghiên cứu tinh thâm pháp điển mã nổ của bà La Môn chúng ta. Ông cải giáo theo Phật, chuyện đó chưa thể bỏ qua, mà còn nghe đồn, ông hay giảng thuyết Phật Pháp cho các bà La Môn để rủ rơi họ theo mình. Hành động ấy thật là vô lễ. Người đã đi qua, chỉ lại cho bạn đồng hành những chỗ lầm lạc của đoạn đường cũ, Đó là lời dạy từ bi của Đức Phật. Được kể là hạng người ăn nói mà gặp phải ca chiên viên, ông Bà Lạ Môn này cũng chẳng làm gì được. Nhưng ông ta chưa chịu thua, nhớ đến mục đích của mình đến đây, bèn hỏi lại. Ca chiên viên, tôi lại hỏi ông điều này. Nghe nói ca chiên viên làm sa môn tỳ kheo đã không cung kính Bà Lạ Môn lão túc, Không đứng dậy tiếp đón cũng không mời ngồi Nếu quả như vậy Nếu ông tự cho là tỳ kheo Cũng không được vô lễ như vậy chứ Ca chiên viên thẳng thắn chậm rãi đáp Câu hỏi của ông sự thật là thế Ca chiên viên tôi từ khi quy y với bậc chánh biến tri Phật Đà Quả thật không cung kính phụng sự các lão túc bà La Môn, điều đó cũng hợp lý thôi, vì tôi đã chứng thánh quả. Ông đừng đem tuổi tác già trẻ mà đến đây chất dấn, lễ và pháp không thể lộn xộn được. Bà La Môn nghe lời biện luận khéo léo của ca chuyên viên, rốt cuộc thấy hổ thẹn, không nói thêm lời nào, về sau bỏ tà chấp yêu cầu tôn giả giới thiệu để làm đệ tử Phật. Tôn giả thật đáng kính trọng vậy. 9. Giải đáp nguyên nhân tranh cãi. Chân lý nếu không biện biệt thì không sáng tỏ được. Trong tăng đoàn có một vị như Ca Chiên Viên, khiến bao nhiêu người vấn nạn đều có phần kiêng nể. Một hôm ca chuyên viên đang ôm bát khất thực trên đường gặp một đạo sĩ bà La Môn đi ngược chiều. Ông ta mời ca chuyên viên đứng lại và hỏi Tôn giả, hôm nay gặp ngài ở đây thật là may mắn. Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Mong ngài lấy tư cách khách quan để giải nghi dùm tôi. Chẳng có chi. Ông nghi hoặc điều gì. Tôn giả, tôi thấy trên thế gian... Sát đế lợi tranh đấu với sắc đế lợi, bà Lạ Môn tranh với bà Lạ Môn, vì lý do gì mà họ tranh đấu mãi như vậy? Ca chuyên viên đáp Vì tham dục mê hoặc Thưa tôn giả, vậy chớ tỳ kheo các ngài tranh cãi nhau lại là lý do nào? Do ngã kiến và pháp chấp Đạo sĩ Bà-la-môn nhắm mắt lại đưa tay dò đầu dường như cố sức suy nghĩ về lời đáp của tôn giả. Thái độ của ông ta có phần kỳ quạt khiến dân chúng hai bên đường chú ý. Xưa nay thầy tỳ kheo nói chuyện với đạo sĩ Bà-la-môn ở giữa đường quả là chuyện lạ. Huống gì Bà-la-môn lạ này lại có thái độ như thế? Một vị tỳ kheo đáp. Y vàng trang nghiêm tề chỉnh đứng đấy cùng một đạo sĩ bà La Môn khổ hạnh râu tóc phủ khắp mình lại đứng nhắm mắt dò đầu lia lia bốn phía quần chúng chú một vào hai người như sắp sửa xe một vở tuồng vui nhộn. Đạo sĩ bà La Môn suy nghĩ một chặt mở mắt ra lại hỏi Tôn giả, ngài đáp rất công bình hợp lý xong tôi nghĩ rằng trên thế gian này Có nhân vật nào ly khai được tham dục, ngã kiến và pháp chấp không? Các chuyên viên chẳng chút do dự đáp ngay. Có lão sư của tôi là Đức Phật, hiện đang thuyết pháp tại thành xá vệ. Ngài là bậc, ứng cúng, chánh biến tri, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài không còn phiền não tham dục, ngã kiến, pháp chấp là bậc đạo sư của ba cõi, là mô phạm của nhân thiên. Đạo sĩ Bà La Môn rất cảm kích đối với lời thuyết pháp của ca chiên viên. Ông ta liền yêu cầu tôn giả giới thiệu cho ông ta quy y Phật là một đệ tử cư sĩ. Quần chúng bên đường một kích, cảnh tôn giả thuyết phục đạo sĩ đều hoan nghênh. Nhiều người quỳ tại chỗ đảnh lễ tôn giả như chúc mừng thắng lợi. Tuy vậy, tôn giả chẳng lộ vẻ tự đắc, Ngài khiêm tốn đáp lễ lại mọi người và cùng bà La Môn, này đổi thành cư sĩ tục gia cáo biệt, thẳng nhiên tiếp tục con đường khất thực của mình. 10. Răng dậy, bọn thiếu niên vô lễ Ca chiên viên xuất thân từ bà La Môn và qua lại biện luận với bà La Môn rất nhiều. Thảy đều do tôn giả là một nhân vật cao cấp, có danh vọng và địa vị trong giáo phái bà La Môn, một phen cải giáo quy y Phật. Điều ấy làm chấn động cả một tín ngưỡng thần quyền. Các giáo sĩ bà La Môn công kích dấn nạn ca chiên viên rất nhiều, nhưng số bà La Môn duy trì tình bằng hữu với tôn giả tự giác tín ngưỡng cần để tự do cũng không phải ít. Một phen nọ ca chuyên viên hành hóa tại cố hương A bàn đề, Avanti, thôn Di hầu. Trong thôn có một bà la môn tên Lỗ E già, ông ta đối với tôn giả rất cùng kính tôn trọng. Một hôm đám thiếu niên con em của bà la môn Lỗ E già lên núi chặt củi, bọn chúng đi ngang một hang đá Thấy ca chuyên viên đang tỉnh tọa bên trong, chúng liền kêu réo nhau, ồn ào, đem tôn giả làm trò đùa với nhau. Ê, lại đây! Mày lại đây coi sa môn trọc đầu ở đây nè! Nhìn làm quái gì? Láo trọc ấy chẳng có thú vị gì cả. Đám đệ tử của Lỗ Ê già nhao nhao mỗi người một câu rần rộ ngoài cửa động. Trong bọn này có một tên can dán: Ê! Các bạn đừng có chế nhạo người đó, Ông là người mà thầy mình tôn kính lắm đó nha. Tuy vậy bọn thiếu niên bướng bỉnh vẫn cười đùa chế nhạo ầm ỉ, thậm chí còn lấy đá chọi vào hang. Ca chiên viên đang tỉnh tọa phải đứng dậy bước ra ngoài, răng dậy bọn chúng một phen. Này các chú, lúc trước các bà la môn tu hành đàng hoàng, cấm tuyệt ngủ dục, Bây giờ thì bà La Môn cưới vợ đẻ con giống như người thế tục. Các chú xem hành vi của các chú chẳng khác bọn trẻ nít hoang đàn vô lễ. Bộ thầy các chú dạy như vậy đó hả? Thái độ của ca chiên viên oai nghi như sư tử, làm bọn thiếu niên nép một bên chẳng dám hó hé, nhưng trong bụng rất căm tức. Lúc về nhà, bọn chúng liền mách lại với lỗ ê già. Nói ca chiên viên đã mắng chửi bà Lạ Môn thế nọ thế kia. Lỗ ê già nghe xong nổi giận nói rằng Ta đối với ca chiên viên rất tôn kính mà ông ấy trở lại mắng nhiếc chúng ta. Ta phải đi tìm ông ấy để hỏi cho ra lẽ. Lỗ ê già sát khí đằng đằng tức tốc chạy đến thạch động của tôn giả. Phen này không làm lớn chuyện không xong. Nhưng khi gặp ca chiên viên nghiêm trang ôm hòa thuật lại những lời của bọn trẻ và lời nói của mình cho ông ta nghe, Lỗ Ê già cảm thấy xấu hổ, cúi đầu chẳng nói lời nào. Ca chiên viên thừa cơ hội nói tiếp. Này bạn Lỗ Ê già, ông nghe tôi nói đây. tín ngưỡng và sự tu tập của chúng ta là cốt giải thoát sinh tử, đạt được sinh mạng tự do. Trăm ngàn lần không thể đem tính ngưỡng dạp việc tu, biến thành một thứ nghề làm ăn. Hiện nay trong số các đạo sĩ bà La Môn, làm lễ cúng tế cho người đời dường như là có ý kinh doanh. Lìa gia đình để làm bà La Môn tu đạo có được mấy người chân chính. Phần lớn toàn là vì danh dăng lợi dưỡng, tự mình làm ra dẻ trí thành mà thật là hư dối. Đã không được cứu độ mà mang chiêu bài tôn giáo để thỏa mãn dục vọng của riêng mình Thật là chuyện đáng buồn Các bà la môn thời nay đều là ngoài tâm cầu pháp Nếu không cầu phước báo nhân thiên thì cũng đem hiện tượng trong vũ trụ ra Mà giải thích tới lui có mấy người nhận thức được chính mình Thầy của tôi là Đức Phật Làm dị cứu tin cho các nhà tu đạo đang lẫn quẩn trên đường tôn giáo Ông là hảo hữu của tôi Mong rằng ông sẽ bỏ mọi điều tà chấp Đừng ham làm thầy thiên hạ Đem tâm tình bao la đồng theo Đức Phật mà học tập với tôi đi Lỗ ê già nghe xong Lộ vẽ thẹn mà nói Tôn giả Ngài nói rất đúng Giờ đây tôi sẽ nhất nhất làm y theo lời chỉ giáo của Ngài. Thật là tợ như giác cây đại đao muốn đâm người mà chẳng đâm trúng ca chiên viên, trở lại bị tôn giả dùng lời lẽ sắc bén bẻ gãy, lỗ ê già chỉ còn cách buông hết các thứ võ trang giọng tà chấp, đầu hàng ca chiên viên, luận nghị đệ nhất. 11. Thuyết Minh Lý vô thường Ca chiên viên biện tài vô ngại, nghị luận và dặn không ai sánh kịp. Trong tăng đoàn cũng như ngoài xã hội, danh cao dòi dòi không ai không biết. Đức Phật rất thích các đệ tử lỗi lạc, chỉ cần có chút khả năng cũng được nêu lên tán dương. Ca chiên viên là một thánh đệ tử phi thường. Đức Phật mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe nói đến tên tôn giả đều rất hài lòng. Cho nên một hôm, Ngài đến giáo hóa nước A Bàn Đề, bèn bảo tôn giả thay Ngài giảng nói đạo lý vô thường cho tứ chúng. Ca chuyên viên đảnh lễ Đức Phật trước, sau mới nói Các vị đại thiện tri thức, tất cả mọi sự tụ hội đều có lúc ly tán, có sinh, ác có tử. Có thành thì có hoài. Các pháp hữu vi trên thế gian, dù cho sơn hà đại địa, sơn la dạng tượng cũng không thoát khỏi pháp tắc vô thường. Các vị hãy nhìn xem, mùa xuân trăm hoa đua nở, một trận gió thu thổi tới, liền biến thành cảnh tượng lá vàng rơi lã tả. Dốn là tuổi trẻ mặt đẹp sắc hồng, trải qua năm tháng liền thành da nhăn tóc bạc già nua lụm cụm làm người nếu quả như không thoát khỏi sự vô thường thì cái sinh mệnh ngắn ngũi này thiệt là cô độc già bi ai lắm như giọt sương động trên cành vừa lúc mặt trời lên chiếu rọi muôn ngàn tia sáng nó đã tan biến theo bóng đêm quyến thuộc ân ái mà đến lúc già chết cũng không ai thay thế được Con cháu hiếu thuận, trong lúc ông bà xuôi tay nhắm mắt, cũng chỉ biết dây quanh người mà khóc kể, khóc đến mấy cũng không níu được vô thường, cũng không làm ông bà sống lại. Kim Ngân tài bảo cũng chẳng nương cậy được dững bền, qua một cơn thiên tai, hỏa hoạn, liền mất hết giá trị, danh vọng quyền thế cũng không thật. Trên thế gian có dương hầu nào không từng bị lật đổ Không rõ lý vô thường Sẽ bị màu sắc rối rèn của thế gian lừa đảo Kia là thiên nhiên núi xanh sông biết Kia là loài người sức khỏe tráng kiện Đây là xã hội đèn hồng rượu lục Mấy thứ ấy mới nhìn qua thật thú vị vô cùng Mà cũng thật là cạm bẫy hại người Vì đã chứa sẵn sự vô thường lo sợ Suy nghĩ kỹ mà xem, thế gian chỉ có vô thường là trên hết, nơi nơi đều là hư ngụy, giả dối lừa đảo. Chỉ có chân lý nhân quả và nghiệp lực mỗi người tạo tác là không hư ngụy, không dối gạt thôi. Nhân quả và nghiệp lực như bóng theo hình, dù sống dù chết, chúng đều theo dính bên ta. Vì thế, Thưa các vị đại thiện tri thức, người tu chúng ta cần phải có tinh thần khiêu chiến với con ma vô thường. Theo lời chỉ dạy từ bi của Phật Đà, chúng ta cần phải nỗ lực khẩn thiết tu tập, nhận thức được bộ mặt thật của chính mình, phá tan thế gian vô thường, chứng đắc sinh mệnh vĩnh cửu. Chúng ta không cầu sống mà cũng chẳng bị chết. Lời chỉ dạy thống thiết của tôn giả Nghĩa lý phân minh Làm cảm động tất cả tứ chúng trong hội Thay Phật thuyết pháp Chỉ có ca chuyên viên biện tài nghị luận Mới đầy đủ tư cách ấy Mới được dinh dự ấy 12. Nói đạo lý phát tài cho kẻ nghèo Sau khi tuyên hóa tại nước A-Bàn-Đề Tôn giả trở về nước xá vệ để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Trên đường đi, tôn giả gặp một phụ nữ tay cầm giò nước, ngồi khóc thảm thiết bên mé sông. Thế qua cảnh tượng, tự nhiên tôn giả cảm động và sinh lòng lân mẫn. Ngài e rằng cô này vì một chuyện bất đắc chí nào đó, không giải quyết được mà nhào xuống sông tự dẫn. Tôn giả đến trước và hỏi, Nè cô, chuyện gì khiến cô buồn thảm mà ngồi đây khóc lóc vậy Cô kia càng khóc lớn, chẳng việc gì đến ông, nói với ông làm cái quái gì? Nè cô, cứ nói cho tôi nghe, tôi là đệ tử Phật, tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề được đó. Ông mà làm cái gì? Ông coi trên đời này không công bằng, giàu nghèo khác nhau trời vực. Tôi là một kẻ nghèo cùng suốt đời khổ sở. Tôi bị khách khổ bần cùng mãi đến nỗi không còn muốn sống nữa. Nói xong, cô lại lăm le nhảy xuống nước. Ca chuyên viên dội kéo cô ta lại, từ bi giảng giải. Nè cô, đừng buồn thảm như vậy. Trên đời này có biết bao nhiêu người nghèo, đâu phải có mình cô. Giả lại. Nghèo cùng không hẳn là bất hạnh, là khổ sở. Kẻ giàu chưa chắc là khoái lạc. Cô coi mấy người phú hộ lắm của nhiều tiền kia, hàng ngày cứ bị tham dục sân si quấy rối khổ sở. Làm người ở đời, chỉ cần sống bình an là quý. Bần cùng có gì bi thảm đâu nè. Cô ta lại dùng dàn la lối. Ông là sa môn, ông không cần đến tình đời, còn tôi đâu có được. Ông phải biết tôi là đầy tớ cho một nhà phú hộ, cùng đời mặt kiếp làm kẻ tôi đòi cơm áo không đủ, tự do chẳng có, mà còn gặp chủ nhân hát ám, tham lam hung dữ, chẳng có chút xíu từ tâm. Tụi tôi làm công chuyện, hể sai một chút, là lãnh đòn nghe chửi, muốn sống không yên, muốn chết chẳng được. Nghĩ đến nỗi cùng cực đó đều do kiếp nghèo mà ra, bảo sao tôi không buồn, không khổ. Cô à, tuy nhiên như vậy, cô cũng đừng bi quan, tôi sẽ chỉ cho cô một cách phát tài và thoát khỏi nghèo khổ. Cách gì vậy ông? Cô ta quẹt nước mắt, hi vọng nhìn tôn giả. Ồ, cách này rất đơn giản. Cô đã bị bần cùng làm khổ, thì cô cứ đem bần cùng bán quách cho người khác đi. Bần cùng mà bán cho ai? Cô nọ lại la lên. Ông lại nói giỡn rồi. Bần cùng mà đem bán được, thì trên cõi đời này không còn người nghèo nữa. Có ai mà chịu mua cái nghèo bao giờ? Ca chuyên viên trả lời. Bán cho tôi, tôi chịu mua. Bần cùng cũng có thể bán được, mà cũng là ông mua. Nhưng ở đời này, ai biết cách bán nó ra sao? Hãy bố thí. Tôn giả khai thị tiếp. Cô nên biết sự giàu nghèo ở đời đều có nhân duyên. Người nghèo sở dĩ nghèo hoài, làm gì đời trước không chịu bố thí và tu phước. Người giàu sở dĩ giàu sang sung sướng, Làm gì đời trước họ đã bố thí và tu phước Vì vậy bố thí, tu phước Là cách bán nghèo, mua giàu tốt nhất đó Người nữ tì nghe xong trí tuệ khai thông Đến hôm nay cô mới biết cách làm giàu Nhưng cô lại đau khổ mà nói rằng Thưa Tôn Giả, Ngài dạy trí phải Con đã biết cách để được phát tài Nhưng con nghèo quá mất, không có chút gì cả. Cái giò nước trong tay con cũng là của chủ nhà. Họ giữ của còn hơn giữ mạng sống. Ngài bảo con bố thí cái gì bây giờ? Ca chuyên viên đưa bình bát cho cô ta nói. Bố thí không cần phải là tiền bạc. Thấy người khác bố thí mà mình phát tâm vui vẻ cũng được. Cô hãy múc nước, đổ đầy bát cho tôi. Ấy là cô đã bố thí rồi. Người nữ Tỳ liền hiểu rõ ý nghĩa bố thí, liền làm theo lời dạy. Về sau, nhờ công đức cúng dường cho tôn giả, cô được sinh lên cõi trời đao lợi. Ca chuyên viên đầy đủ phương tiện thuyết pháp gọi rằng luận nghị đệ nhất thật là danh bất hư truyền. 13. Đổi ái tình thành từ bi Một hôm, tôn giả đi giáo hóa Tại một nước rất xa xôi tên Ba La Lê Viên Và cư trú trong rừng trúc của một trưởng giả Đang lúc đó, vua nước ấy Văn Đồ Dương gặp một biến cố đau đớn Đó là dị đệ nhất Dương Phi mà vua rất yêu dấu Chẳng may mệnh bạc Nhà vua buồn khổ muôn phần Bỏ ăn bỏ uống Không có ngàn gì đến triều chính Ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết Người đã chết Dù là bậc quyền thế tôn quý như vua chúa Cũng không thể bảo sống trở lại được Vua văn đồ thì không thể nào quên tình ân ái cũ Ra lệnh các quan đại thần ướp xác dương phi Và quàng trong cung mỗi ngày Nhà vua đều đối diện tử thi mà than thỉ. Ôi cái miệng xinh kia sao không nói chuyện với trẫm, đôi tay kia sao không ôm trẫm, Dương phi yêu dấu ơi, sao không chịu mở mắt nhìn trẫm. Nỗi bi ai của nhà vua cứ triền miên bất tận như thế, các quan đại thần cũng chẳng có cách gì. Họ khuyên can nhà vua, xin đừng buồn thảm quá độ. Nhà vua chẳng để tai lời nào lại nói Muốn nhà vua hết buồn Cách tốt nhất là làm sao Cho Dương Phi sống lại Nhưng chuyện ấy Ai mà làm được Trong lúc bối rối bế tắc Các đại thần chật nghĩ ra Tôn giả ca chiên viên Hiện đang giáo hóa ở đây Hy vọng nơi oai đức Và tài biện luận khéo léo của tôn giả Chắc thuyết phục nhà vua có thể dứt bỏ mối bi ai, lấy lại dũng khí mà chỉnh đốn triều ca. Các quan dân kiến nghị lên vua. Muôn Tâu đại dương trong nước ta hiện nay có một đại đệ tử của Đức Phật đang du hóa, đó là Tôn giả Ca Chiên Duyên, một bậc đại thần thông, đại oai đức, trí tuệ uyên bác, không vấn đề gì không hiểu, ngay cả văn tự phạm thiên Trên tấm bia cổ ngài cũng biết được, tôn giả biện tài vô ngại, mỗi khi nói chuyện, gương mặt ngài thường nở nụ cười. Xin thỉnh đại dương hãy đến gặp ngài, chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích. Vua Văn Đồ nghe tâu dội hỏi, thần thông của người ấy có thể gọi dương phi ta sống dậy không? Các đại thần lúng túng đều chẳng biết trả lời ra sao. Trong đó có một vị đã từng nghe tôn giả thuyết pháp, cung kính đáp. Muôn tâu đại dương, có thể hay không thể làm cho dương phi sống vậy? Điều ấy chúng thần không dám trả lời chắc. Chuyện ấy chỉ có đến thỉnh giáo tôn giả ca chiên viên mới biết được thôi. Vua văn đồ chuẩn y lời tâu của các quan liền lập tức ban lệnh đi ngay. Nhà vua ngự xe loan, mang theo nhiều lễ vật đến rừng trúc. Gặp mặt tôn giả, vua liền yêu cầu cứu mạng cho Dương Phi hồi sinh. Ca triền viên bẻ một nhánh cây gần đó, nói với nhà vua. Này đại dương, hãy đem nhánh cây này về cung, mà giữ cho nó xanh tươi hoài, đừng khô héo được không? Điều đó không thể được. Cây đã lìa cội rễ, làm sao mà sống, mà xanh tươi. Vậy thì phu nhân đã hết nghiệp, thọ mạng đã chấm dứt mà bảo sống trở lại, chuyện ấy làm được sao? Ca chuyên viên hỏi trở lại, vua văn đồ ngay lúc đó liền giác ngộ lý vô thường, người đã chết không thể sống lại. Tôn giả biết tâm nhà vua liền thuyết pháp tiếp theo. Này Đại Dương, Ngài là vua một nước, Ngài cai trị toàn dân, toàn thể dân chúng là người của nhà vua, chứ chẳng riêng một mình Dương Phi là của vua đâu. Đại Dương nên đem tấm lòng thương một mình Dương Phi, mở rộng ra thương khắp hết người trong thiên hạ. Dùng từ bi thay thế tình yêu riêng tư thì quốc gia mới hưng thịnh dân chúng sẽ ủng hộ nhà vua mãi mãi. Vua dăng đồ nghe xong, bừng tỉnh cơn mê, dứt hết mọi buồn thương, đảnh lễ cáo biệt tôn giả, trở về cung, an tán dương phi, chỉnh đốn triều chính, thương dân như con. Từ đó cả nước mừng vui, ai nấy đều cảm kích tài khéo thuyết pháp của tôn giả ca chiên viên. Ngày nay, khói lửa tràn lan trên thế giới, chúng ta mong mỏi tinh thần nghị luận đệ nhất của tôn giả ca chiên viên sống lại trong tăng đoàn Phật giáo để thuyết phục các nhà lãnh tụ hiếu chiến kia.